Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 291, một mũi tên chúng hai đích. Có gì không vui đâu tất cả mọi người đều im lặng một chút, nhưng lại không tìm ra được lời phản bác nào. Vì vậy dưới sự lãnh đạo của job, họ lặng lẽ lướt qua chủ đề này. Vậy bây giờ bàn về vấn đề thứ hai, tại sao rồng được triệu hồi hầu hết chỉ có thực lực nhị. dai Hiện tại chúng tôi đã phát hiện một số ít rồng tứ dai, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng không thể thăng cấp. Gióp chăm chú nhìn bạch hiển, nhưng thái độ không cứng rắn. Bạch hiển trong, lòng gật đầu, ít nhất thái độ này khiến người ta cảm thấy thoải mái, đối phương ở vị trí cao mà vẫn lệ phép với hắn. Hắn cũng không có lý do gì để làng tránh, vì vậy hắn đã thuật lại những gì mạnh trương đã nói với hắn trước đó. Ngoại trừ một số thông tin cá nhân không tiết lộ, một số thông tin liên quan đến giá trị tín ngưỡng, việc mượn giá trị tín ngưỡng của tướng Quân Long. Tộc cũng đã báo cho đối phương, một loạt quy tắc nghe đã thấy đau đầu, khiến tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, đặc biệt là nhóm người của Đường Ninh, họ là những người ở bên cạnh Bạch. Hiển lâu nhất, thường xuyên phát hiện ra trạng thái tinh thần của đối phương có sự thay đổi. Mỗi khi gặp phải những con trùng tộc mạnh mẽ, Bạch Hiền lại trở nên có phần u ám, nhưng sau đó lại có nhiều, thậm chí là những con rồng mạnh mẽ hơn xuất hiện trước mặt họ. Họ luôn nghĩ rằng đó là biểu hiện của khả năng Bạch Hiền, nhưng không ngờ rằng mỗi lần triệu hồi rồng đều khó. Khăn hơn họ tưởng, và lý do Bạch Hiền quyết định công khai mọi thứ vào lúc này là vì phân tích tình hình hiện tại. Trung tộc cấp cao ngày càng nhiều, trong khi sách minh họa không thể hoàn. Thành, rồng sẽ không thể tự do thăng cấp, chỉ dựa vào một mình hắn, hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ do sách minh họa đề ra, con số giá trị tín ngưỡng xa vời đó chắc chắn không thể. Chỉ do một mình hắn thu thập, tất nhiên, chỉ cần có thời gian, Bạch Hiền cũng không phải không có khả năng từ từ làm từng bước một, nhưng tình hình hiện tại là. Trùng tộc sẽ không cho họ Thời gian Sự xuất hiện của ba con cấp tướng Đã pha vỡ sự im lặng Giữa hai bên sau cuộc chiến Chúng không chỉ đến mà còn rất hung hăng Hơn nữa Sự xuất hiện đột ngột của trùng tộc Có mối Liên hệ mật thiết với sự xuất hiện Của rồng Điều này có thể thấy từ nước sự sống Trong bí cảnh Thật bất ngờ khi có hai con trùng tộc Cư trú ở núi Ngũ Thường Ngoài nước sự sống, Bạch Hiền, không thể nghĩ ra lý do nào khác để suy đoán mục đích hành động của trung tộc. Nước sự sống sở hữu cơ hội lớn, rồng muốn có, chủng tộc cũng muốn có. Điều này khiến chúng đứng ở vị trí đối lập tuyệt đối vì sự sống và phát triển. Cần phải tăng tốc, cần phải nâng cao sức mạnh. Từ đầu Bạch Hiền đã không có ý định giấu diếm chính quyền, giấu... Diếm mọi người trong liên bang, từ đầu đã mở ra một tư thế cứng rắn để xé bỏ lớp phủ của liên bang đối với dòng, tín ngưỡng là biểu hiện của tinh thần tập thể, có sự hỗ trợ của chính quyền. Sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hơn. Trước tiên, đương nhiên là quân đoàn có sự giao tiếp trực tiếp với chủng tộc. Trong khi mọi người đang im lặng suy nghĩ, Gióp đã hiểu được ý. Định của Bạch Hiền Ánh mắt không khỏi hiện lên sự tán thưởng, nếu đúng như hắn nói, vậy thì Bạch Hiền thật sự là một chàng trai trẻ có tầm nhìn xa, kế hoạch cẩn thận, không thua kém bất kỳ. Lão già nào hiện tại, ý của cậu chúng tôi đã hiểu, chúng tôi đã phát hiện ra rằng huyết mạch long tộc ó sức mạnh áp chế đối với trùng tộc trong cuộc chiến chống lại trùng tộc có rất nhiều lợi thế, vì vậy, gióp dơ tay ra. Vì sự an toàn của quê hương nhân loại, chúng tôi có thể hợp tác. Bạch hiền cười, nắm chặt tay với gióp, hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ tìm thời gian, để cậu gặp gỡ quân đoàn rồng. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho quân đoàn rồng, để những cậu nhóc đó quen thuộc hơn với dòng máu rồng của mình. Gióp, nói tiếp sau khi rút tay lại. Câu nói này khiến đám đường ninh đều nhìn về phía Bạch Hiền, huấn luyện viên quân đoàn, cấp bậc cao hơn cấp tá, một chút thì ngang với chỉ huy quân đoàn, quyền. Lực chỉ kém vị tướng dẫn dắt quân đoàn, như Mary và Job, Bạch Hiền cảm thấy chuyện này cũng không có gì, dù không có quyền lực, nhưng việc quân bộ đồng ý để hắn thu thập giá trị tin ngưỡng đã khiến hắn rất hài lòng huống chi việc giáo dục họ là để nâng cao sức chiến đấu. Một công đôi việc, có gì mà không vui? Nhân tiện nói một chút, quân đoàn này đến giờ vẫn đang được huấn. Luyện bí mật, người dẫn dắt là vài vị tướng quân của chúng ta thuộc Long Tộc. Gióp dừng lại một chút, không nói tiếp. Nhưng đám đường ninh đều hiểu ý của ông, quân đoàn Long Tộc là một. Quân đoàn hoàn toàn mới. Không ai có kinh nghiệm đồng hành cùng rồng, có nghĩa là không có huấn luyện viên, không có đội trưởng, không có sĩ quan cấp cao. Bạch Hiển vừa vào đã có quyền phát, ngôn cao nhất, Bạch Hiển cũng mím môi nhìn Gióp, mọi người chắc chắn chứ. Gióp cười lớn, đương nhiên rồi, yên tâm đi, chúng tôi đều rất tin tưởng vào cậu, hơn nữa. Danh phận chiến sĩ long tộc cũng không thấp, nói như vậy. Bạch Hiền bỗng nhiên nhận ra, đúng là như vậy, có thêm một số ngự thú sư có thể ký khế ước với nhiều ngự thú, phần lớn đều phải là. Ngự thú sư trung cấp, năng lực trong quân đội cũng không thấp, chức vụ cũng không thể thấp được, có thể mỗi người đều có quân hàm cao hơn mấy người đường ninh bây giờ. Được, gửi cho tôi một bản tài liệu, tôi có thể dạy học theo tình hình chủng tộc. Không thành vấn đề. Một quân đoàn kiểu mới như vậy đã hoàn toàn được định hình trong văn phòng này trước mặt vài vị tiên. Bối và thế hệ mới, bây giờ chúng ta có thể nói về vấn đề của trùng tộc cấp tướng. Gióp nhấp một ngụm trà, mặc dù đang thảo luận về chuyện liên quan đến trùng tộc, nhưng lại tỏ ra rất bình. Tĩnh, dường như không để tâm lắm. Vấn đề của trùng tộc cấp tướng, tôi nghĩ cũng có liên quan đến long tộc. Bạch Hiền ngại ngùng đưa ra suy đoán của mình. Đường Ninh bên cạnh thoáng hiện lên một tia hiểu biết. Hắn đã nói bản thân hắn cũng có cảm giác như vậy. Làm sao Tiểu Hiền không biết được? Rõ ràng là biết nhiều hơn hắn. Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Trong vô thức, thực lực của Tiểu Hiền đã vượt xa hắn quá nhiều. Một cảm giác không theo kịp dâng lên trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Bạch hiền và Gióp nghiêm túc thảo luận Hắn không khỏi mỉm cười Không sao Mình sẽ mạnh mẽ hơn Ít nhất phải ngang hàng với em ấy Còn lại là Việt Trạch Bạch Quỳnh và Rebecca Lúc này cũng cuối cùng có cơ hội nói chuyện Dù ở Ora hay ở O Họ đều là những người đầu tiên đối diện Với những người mạnh mẽ và trùng tộc cấp tướng Giờ đây ở Ori Cũng vậy Về các chi tiết và suy đoán thì còn chính xác hơn cả mấy người gióp, càng thảo luận, các vị tiền bối càng cảm thấy kinh ngạc, kinh nghiệm của mấy người trẻ tuổi này đã gần đuổi. Kịp họ, tất cả những gì họ trải qua hoàn toàn có thể trở thành chủ đề tự hào suốt đời của họ, nhưng nhìn thấy bọn họ hiện tại vẫn hăng hái và đang suy đoán với nhau, lại bị cái tinh thần. Không chịu thua của họ làm cho kinh ngạc, họ sẽ đi xa hơn. Và tất cả những điều này đều có liên quan mật thiết đến long chủ này. Trên đây, sự xuất hiện của trùng tộc cấp tướng tượng trưng. Cho sự phục hồi của trùng hậu và đại quân trùng tộc cần nâng cao cảnh giác đối với không gian bên ngoài. Đó là một. Thứ hai, các trùng tộc cấp tướng có ý đồ đặc biệt với những nơi có. Lịch sử lâu đời trên các hành tinh, ban đầu xác định mục tiêu của họ là tổ thạch. Long tộc và bí cảnh cố gắng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nhân loại. Thứ ba, sự phát triển của long tộc liên quan đến giá trị tín ngưỡng. Cách để thu thập giá trị tín ngưỡng là vấn đề lớn nhất. Việt Trạch Bình Thàn tổng kết lại, ghi lại tất cả các kết luận vào não quang, đưa cho những người khác xem. Vì vậy, những việc không liên quan đến long tộc. Chúng ta chỉ cần chịu trách nhiệm cho hai nhiệm vụ đầu tiên là đủ, còn nhiệm vụ thứ ba, tôi nghĩ, sau khi tiểu Hiền dạy quân đoàn Long tộc xong, chúng ta có thể thực hiện một cuộc tấn công chủ động, tốt nhất là phát trực tiếp toàn bộ nhiệm vụ tấn công qua vũ trụ, cho Long tộc một màn ra mắt. Bạch Hiền và Đường Ninh nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sếp, những người đối diện cũng đang suy nghĩ về khả năng khả thi của kế hoạch này. Thử tưởng tưởng xem nơi được mệnh danh là chiến trường Ori luôn là nơi có sức mạnh quân sự mạnh nhất của đế quốc Bỗng nhiên xuất hiện một quân đoàn chưa từng thấy Tất cả ngự thú đều do long tộc bí ẩn và hiếm có tạo thành Trong cuộc đối đầu Với trùng tộc lại là một đội quân mạnh mẽ và bá đảo Giới thiệu mọi người bằng một cuộc chiến hoàn hảo Chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn Ý tưởng này rất hay Tôi sẽ liên lạc với tổng bộ. Trên hành tinh chính, Gióp và một vài tướng quân khác thảo luận một hồi rồi gật đầu. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi tình hình của chủng tộc theo thời gian thực. Hiện tại nghiêm trọng nhất vẫn. Là hai trùng tộc cấp tướng ở núi Ngũ Thường. Các cậu đã gặp bọn chúng. Có ý kiến gì không? Gióp nhìn về phía bọn họ. Rất mạnh, có phần giữ lại. Đó là ý kiến của Bạch Quỳnh cùng Bạch. Hiền, họ đồng thanh nói lên, nhưng ý kiến của Bạch Hiền và Việt Trạch lại hoàn toàn khác với Bạch Quỳnh và Rebecca, ngay khi sự khác biệt này xuất hiện, hai bên nhìn nhau. Gióp và Những, người khác không khỏi nở nụ cười, cũng không ngắt lời, chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn họ thảo luận. Còn giữ lại sao? Bạch Quỳnh mở to mắt nói không thể tin, ngự thú của tôi lúc đó không? Thể đối đầu trực tiếp. Cảm giác trải nghiệm không nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Rebecca. Rebecca có thánh kỵ sĩ và báo vàng. Sức mạnh đều thuộc loại mạnh khi bảo vệ các mạo hiểm già. Thực sự đã đối đầu với ô cứu và những con sâu khác. Không có sức phản kháng. Nhưng nếu nói ô cứu không ra tay thật sự. Rebecca cũng không thể xác định. Chỉ cảm thấy điều này có phải quá. Đáng sợ không? Bạch Hiền và Việt Trạch nhìn nhau, ra hiệu cho nhau, cậu trước. Việt Trạch gật đầu, với cái nhìn của hệ chỉ huy, cậu ấy nhận ra nhiều điều hơn hai người thuộc hệ chiến đấu. Này, chẳng hạn như, ô cứu từ đầu đã không ra tay quyết liệt với chúng ta, từ việc bày bướm tằm và phong hải trùng bao vây chúng ta có thể thấy rõ, chưa kể sau đó khi Sa Yết xuất hiện, mục. Tiêu chính của Sa Yết là để cứu ô cứu. Đối phó với chúng ta chỉ là thứ yếu, nhưng khi lôi long đến thì lập tức quay đầu rời đi, chứng tỏ họ chỉ có mối quan hệ hợp tác và không có ý định. Đánh nhau đến cùng với chúng ta, xét về hành động này của bướm tằm, tôi càng có xu hướng nghĩ rằng chúng muốn biến chúng ta thành lương thực dự trữ để chuẩn bị cho việc sinh sản của đội Quân trùng tộc sau này, nhưng rõ ràng điều này không phải là cần thiết nên chúng ta mới có thể sống sót Nếu không thì đã không thể chờ đến lúc các tướng quân Long tộc đến được các bạn đang nghe chuyện trên website Truyện tình yêu.net